Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cô nói chuyện nên lắc đầu dắt cô lên máy bay ra dấu bảo cô đừng nói gì cả. Quan tử ngâm cũng không dành nói chuyện cùng hắn bởi vì cô còn mải xem cảnh đẹp như tranh vẽ ở bên ngoài. đang lúc hoàng hôn, hải âu trên biển tự do bay liền, ráng chiều xuống mặt biển mắt xanh trời. Ánh chiều tàm màu vàng lan tỏa khắp cồn cát trắng, đẹp con sao tả xét được. Hắn không nhớ rõ, mình đã bao lâu rồi, không có cảm giác vì nữ nhân thậm chí đã quen mất cảm giác độc tâm là gì, nhưng từ lúc cô tới đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy cô là một cô gái rất thú vị, nhưng dần dần hắn kèm lòng không được muốn gặp cô, nghĩ muốn hôn cô, muốn đặt cô ở giây thân cùng cô thân thiết, bởi vì từng tưởng tượng mà càng người cô nóng. Giống như là khi thanh thiếu niên không thể khống chế chính mình, hắn chỉ biết chính mình đã rơi vào tay sặc, tình yêu kỳ thích dường như tới cạnh hắn lần thứ hai, bất tình lệnh trói hắn lại làm hắn dối sủa không thể nào thoát ra được, mà trên thực tế, hắn căn bản không hề dối sủa, thậm chí là thầm nghĩ càng ngày càng lún sâu, vĩnh viễn, viễn trói cô ở bên ngoài. Một tuần trước, nếu như có người nói hắn sẽ rơi vào bệnh tình thì hắn tuyệt đối sẽ cười nhạt, thế nhưng bây giờ khi hắn đã được trải nghiệm cái được gọi là một ngày không gặp cách ba thu, hắn thầm nghĩ là tạ ơn ông trời, cảm tạ đã cho cô ở bên cạnh hắn. Có một chút điên cùng có đúng hay không? Chính hắn cũng cảm thấy như thế Nhưng lại vô lực chống cự loại cảm giác điên cuồng vì yêu này Đây là lần đầu tiên hắn có lại cảm giác đó Thì ra đây được gọi là yêu sao Máy bay lên thẳng Trong nháy mắt đắp xuống nóc của tòa nhà Quan tử ngâm còn chưa biết trên nóc nhà có sân bay hoặc Duyên đợi lứt không ký bình ổn Mới mở cửa nhảy xuống rồi đỡ cô xuống Lúc chân chạm đất Quan tử ngâm không tự chủ được mà hơi co lạnh Làm sao thế? Hắn lập tức phát hiện mà cấp tiếng hỏi Cô không biết có nên trả lời hay không Đúng là kỳ quái Lúc đi tạo phố thì rõ ràng chân một chút cũng không đau nha Làm sao bây giờ lại cảm thấy đau như vậy chứ Cô lặng lẽ rời ánh mắt xuống cái chân bị thương của mình Đây mà thực sự là một sai lầm rất lớn Bởi vì cô nghe thấy hắn nói Đau chân sao À không Cô nhanh chóng ngừng đầu lên Mới nói được một chữ thì cả người đã bị hắn ôm lấy Bị hắn mang về phòng Tình hình đã định rồi Quan tượng âm nhịn không được mà thờ dài ở trong lòng. Cô nhất định sẽ bị hắn mắng đến tuổi đầu. Nói cái gì bị thương mà không nghỉ ngơi, lại còn đi dạo phố. Cô cảm thấy mình bị thương không đổ nặng hay sao? Cảm thấy thương thế tốt quá nhanh hay sao? Hay là người có vấn đề? Cô chờ thụ giáo đi, khẳng định sẽ là rất rất dễ chịu mà. Ai? Nhưng không ngờ, hắn chỉ ôn nhô kiểm tra vết thương ở chân cô, chứ không hề mắng. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là rất đau sao. Ngồi sồn trước người cổ cô, hắn ngừng đầu hỏi Em cũng không nói là chân đau nha Cô lập tức lấp đầu giải sộn nói Hắn nhìn cô không chuyển mắt Cô có một chút bối rối Khi bị hắn nhìn Rồi sau đó chấp chấp mắt mà lấy được biểu tình có một chút không cam lòng thừa nhận Chỉ là lúc chạm đã có một chút đau thôi Có bác sĩ Phi Nam đến một chuyện đi Hắn đứng dễ vân phó Quản giam một tiếng Không cần đâu Quản tử ngâm nhị không được mà kêu lên Để bác sĩ xem qua thì anh mới có thể yên tâm được Hắn quay đầu nói với cô Thật sự là không có việc gì mà Chỉ là đi dạo phố hơi lâu mới nên Ý thức được chính mình Nói cái gì Trong nháy mắt cô lập tức im miệng Có xúc động muốn tìm một đồ vật nào đó Mà che cái miệng mình lại Chết chắc rồi Cô chờ đánh đã khai Làm sao lại ngu ngốc như vậy chứ Vì sao lại không nói tiếp À em, em xét khát Có đồ ăn gì hay không Em sắp chết đói rồi là sắp chết đói rồi đó." Cô lập tức giả ngô mà cất tiếng nói. Hắc Duẫn che cầm tay vợ bực mình, lại vừa buồn cười, còn có một loại cảm giác vô lực và bất đắc dĩ. "Chân của em, triệu đau cũng là em, em có thể ngoan ngoãn dưỡng thương hay sao hả?" Hắn xung nói. "Em chỉ là nhàm chán mà thôi, ai bảo anh đi ra ngoài cũng không nói một tiếng nào, em bị nhốt ở đây gần một tuần rồi, cũng muốn đi ra ngoài một chút chứ." Nhìn hắn giống như không tức giận, cô nhịn không được mà oán giận. Rồi lại tò mò hỏi Ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy? Đi gặp cha em Quan tử ngâm cứng học nhìn hắn Sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi Anh đã nói cái gì? Anh đi gặp cha em Cô nhìn hắn trong đầu trống rỗng Rồi sau đó cô trừng mắt nhìn Anh đi gặp cha em làm gì chứ? Đi cầu hôn Cô lại mở trừng mắt to Anh nói đùa đó Hắn bỗng nói Quan tử ngâm hoàn toàn không thể ngăn cản chính mình đột nhiên tức giận muốn tìm một đồ vật nào đó mà ném về phía hắn, cô cởi giày ra ném hắn, ném chân trái rồi lại ném chân phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net